Khi giống kỳ vi la tàu đã thu đưa cho vong bào ngược ấy thì cho cởi áo đỏ ra mà cho mặc áo người lại cho. khi ấy có một người đàn bà tên là đi ra thấy nước lối về luôn khung từng dị thương bèn cháu vất khăn mà lao màng người im liền in hình, hình tượng mặt muối đứng lối về lù nhậu sáng nay lại cũng có nhiều người thì đức chúa Giêsu liền trở mặt lại mà phán rằng: ưa còn hại dây đu lên, bày cho thương tao. and if you are